Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trước tình yêu mà Chi dành cho Công Hai mắt của Công nhắm lại Vòng tay ôm lấy Chi vào trong lòng Anh nói Cảm ơn em Cảm ơn em vì tất cả Anh yêu em Sau khi gặp lại Công tại phòng hỏi cung Chi đã trở lại phòng chờ Ngồi xuống bên cạnh tú anh Lúc này đã ngủ ở trên ghế Đêm nay Chi quyết định không trở về phòng trọ Mà sẽ ở lại đồn công an Chờ cho tới sáng mai cỳ phía công an chuyển công lên trên quận. Nhìn cô bạn thân ngủ ngon, cho nên chi không có muốn đánh thức Tú Anh dậy mà đành để cho cô bạn ngủ lại đồn công an phường. Anh công an trực ban ca đêm tên là Duật. Anh ta đứng dậy rời khỏi phòng để đi kiểm tra một lượt dãy phòng tạm giam để xem tình hình phạm nhân đang được tạm giam ở đây. Kiểm tra phòng tạm giam lúc này thì thấy công và người kia đã ngủ nên Duật rời đi. Trong lúc Duật đang đi kiểm tra Thì ở bên ngoài phòng chờ, Tú Anh bỗng nhiên ngồi dậy, gương mặt trở nên vô hồn, ánh mắt trở nên vô cùng đáng sợ. Tú Anh quay sang nhìn Chi đang dựa lưng vào ghế và đã ngủ say. Tú Anh nhếch miệng cười một nụ cười đầy ma quái. Đứng dậy, bước từng bước tiến đến dãy phòng tạm giam. Tú Anh bước đi dọc trên hành lang. Bước chân của cô đi đến đâu, là ánh sáng đèn phía bên trên nhấp nháy liên hồi tới đó. Giờn đi vệ sinh nên hoàn toàn anh ta không biết Tú Anh đã bị phương nhập vào thân xác mà tiến hành trả thù tên hung thủ còn sót lại cuối cùng. Khi những tên kia đều đã phải chết dưới bàn tay của phương trước đó. Bên trong phòng tạm giam công, mà tên đàn em của đại đang ngủ hoàn toàn không biết rằng, phía bên ngoài hành lang, phương đang tiến đến với thân xác của Tú Anh mỗi lúc một gần hơn. Dừng trước cửa phòng tạm giam, trên gương mặt đáng sợ của Tú Anh lúc này, đặc hiện hữu một nụ cười đầy đắc ý. Dưới cái ánh sáng chớp tắt liên hồi từ ánh sáng bóng đèn phía trên đầu hắt xuống, càng làm cho gương mặt của Tú Anh lúc này trở nên đáng sợ hơn rất nhiều lần. Một bóng người với một mái tóc dài và làn da xanh xao đang từ từ xuất ra khỏi thân thể của Tú Anh, xuyên qua cánh cửa phòng tạm giam. Phương đã hiện ra đứng trước mặt tên đàn em đang trà đạp lên thân thể của cô khi cô còn sống và nhìn hắn bằng một ánh mắt oán hận đã lên tới đỉnh điểm. Từ đôi mắt đáng sợ đó, Đắc chảy xuống hai dòng huyết lệ, Phương nói: "Kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Mày chết đi, mọi việc sẽ dừng lại ở đây. Ta đã trả thù, ta đã giết được chúng mày." <cười> Phương dứt lời, cũng là lúc cô đưa đôi bàn tay với những chiếc móng tay dài ra như những lưỡi dao sắc nhọn mà đưa tới bám chặt vào cổ của tên đàn em khiến cho hắn hai mắt trợn ngược, vô cùng sợ hãi. Hắn càng sợ hơn khi hắn nhìn thấy chiếc mắt của hắn, lúc này là gương mặt dính rất nhiều máu của Phương, làm cho hắn sợ đến mức chỉ kịp ú ớ ở trong miệng. Tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Từ xin cô hãy tha lỗi cho tôi có được không? Tôi tôi xin cô đừng giết tôi. Quá muộn rồi. Năm xưa tao cũng xin chúng mày, mà chúng mày đâu có tha cho tao được sống. Nhưng tại sao chúng mày độc ác? Đã trà đạp giết chết tao. Lúc đó chúng mày nghĩ tới có ngày hôm nay không? Sẽ có ngày tao trở về. Để tìm chúng mày đòi mạng hay không? Quá muộn rồi. Thực sự là đã quá muộn rồi. Toàn thân của hắn không ngừng dãy đạp trong cái sự sợ hãi. Miệng của hắn không ngừng ú ớ kêu lên những cái tiếng rên rỉ trong đau đớn. Nơi cổ họng của hắn đã không ngừng chảy máu. Bởi những chiếc móng tay dài và sắc nhọn đang siết chặt lại, cắm sâu xuyên qua cổ họng. Nam nằm tại nhà riêng của anh ta, bất ngờ ngồi dậy giữa đêm khuya. Nam mặc nhanh quần áo rồi vội vã rời khỏi nhà khi đồng hồ trên tay đang điểm đúng 2 giờ đêm. Nam lao xe đi với một vận tốc rất nhanh. Chiếc điện thoại trong tay của anh đang gọi tới số máy của Duận, người đồng nghiệp trực ban đêm này. Tại đồn công an phường, tiếng chuông điện thoại trên mặt bàn làm cho Trì giật mình tỉnh ngủ tiếng chuông vẫn không ngừng reo lên, nhưng không thấy anh công an trực đêm đâu. Thì chi không biết anh công an bỏ đi đâu, mà chung điện thoại thì vẫn cứ kêu lên liên hồi, không có ngừng, mà không thấy anh ta quay trở lại. Chi quay lại nhìn xuống ghế thì không thấy Tú Anh đâu cả. Chỉ bước ra ngoài thì xe máy của Tú Anh vẫn còn ở đây. Vậy thì Tú Anh đi đâu mất rồi? Chi vừa đi dọc hành lang vừa gọi lớn, nhưng khi chi nhìn thấy cô bạn ngã ở trên đấy, trước cửa phòng tạm giam thì mới hốt hoảng chạy tới đỡ Tú Anh dậy mà không ngừng gọi lớn, "Tú Anh, mau tỉnh dậy đi, cậu làm gì mà ngất ở đây như vậy chứ?" Duẩn cũng vừa tới nơi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net